các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net. Ừ, trong lòng của cô hiện giờ đang nghĩ những gì vậy. có đôi khi cô lạnh lùng làm cho lòng người băng giá, nhưng có đôi khi cô lại cho anh sưởi ấm áp mà anh chưa từng bao giờ được cảm nhận. diệu tinh kéo tiêu lao phong ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu buộc lại chiếc dây đeo băng cánh tay của anh bị gãy xương, lần trước anh đã đề nghị cho anh xuất viện trước, không bị xảy ra tình trạng xấu gì. đã là may mắn lắm rồi, lần này không cho phép anh còn lộn xộn nữa. diệu tinh tuyên bố rất kiên quyết, nói xong cô còn thuận thế rửa sang lại cởi áo quanh một chút, Khóe miệng tiêu long phong thoáng cong lên nở một nụ cười, anh cảm thấy cực kỳ ấm áp. anh trực tiếp uống luôn, hay là để tôi thử độc trước cho anh xem? diệu tinh bưng giúp đến trước mặt tiêu long phong, thấy anh không lên tiếng, diệu tinh lừa anh một cái, tự mình uống một hấp nhỏ. nhưng tiêu long phong lại thường dịp này chơi gian, anh liền hôn lên đôi môi của cô, Hôn hết tất cả giúp trong miệng diệu tinh. sau đó anh lo chút giúp bị rớt khóe miệng của diệu tinh lộ ra một nụ cười rượu dàng này Tại sao anh lại có thể làm cái chuyện buồn nôn như vậy chứ?" Diệu Đình giận đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. "Đâu có đâu, anh cảm thấy hương vị của nó rất tuyệt đấy chứ." Tiêu Long Phong cười, "Không biết câu nói này của anh, nói về mùi vị của món súp, hay là muốn nói đến mùi hương thơm ngát của cái môi rượu tinh ẩn trong món súp kia?" Diệu Đình tức giận ngồi ở một bên, không để ý tới bộ dạng đắc ý của Tiêu Lăng Phong. Tiêu Lăng Phong đắc ý uống súp, còn có cố ý để phát ra âm thanh, "Quả thực là mùi vị rất tốt." Anh cười thầm. "Em có biết hay không?" Em là người phụ nữ đầu tiên Đã làm món ăn theo kiểu tay cho tôi ăn đó Tiêu Long Phong vẫn chuyên chú uống giúp như cũ Nói ra một câu nghe không rõ rộng ý Và thâm tình trong đó Bên ngoài đối nhiên vang lên tiếng còi cảnh sát Tay của Tiêu Long Phong thoáng cứng ngắp lại một chút Sau nó đi tới bên cửa sổ Từ nơi này nhìn xuống bên dưới Trong sân có hai chiếc xe cảnh sát vừa dừng lại Mấy người cảnh sát trẻ tuổi Đang đè một người đàn ông trung niên Mà người đàn ông này đường cắt nguyên Tiêu Long Phong khẽ thịt thầm nghe thấy cái tên này trong nháy mắt tay của diệu tinh chợt thoáng du lên một chút cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn tiêu long phong cùng lúc đó tiêu long phong chợt quay đầu lại nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong mắt diệu tinh ngực của anh thấy đau xót lời tôi đã nói ngày hôm đó em có tin không anh nói cái gì cơ diệu tinh hỏi những lời anh đã nói ngày hôm đó có rất nhiều em cô gái này tại sao lại đáng hận như vậy chứ tiêu long phong cắn răng nhân chi thương tử kỳ ngôn giá thiện em không biết điều này sao Có nghĩa con người ta khi sắp chết Lời nói luôn lường thiện Diệu tình suy nghĩ một chút Ý thức được câu mà Tiêu Long Phong nói Chính là muốn chỉ đến sự kiện kia của đường Cát Nguyên Anh kích động cái gì vậy Tôi tin tưởng là được chứ gì Diệu đi nói như thì thầm Nhưng mà ông ấy làm sao vậy Tại sao ông ấy lại bị cảnh sát bắt đi như thế Ông ta đã làm quá nhiều chuyện xấu chứ sao Về mặt Tiêu Long Phong tràn ngập sự coi thường Nghĩ đến đường Cát Nguyên Cũng rất tự nhiên là nghĩ đến đường nhà đình Cô ta đang làm gì Ông bố cũng sắp chết rồi Nhưng mà từ đầu tới cuối Về mặt cô ta cũng không có chút biểu lộ Mặc dù đã từng nói Hai người cũng không có quan hệ gì với nhau nữa Nhưng muốn hay không Trong lòng anh vẫn cảm thấy có chút mất mát Rồi sao tình cảm cũng đã qua vài chục năm bên nhau À vài chục năm tình cảm Xem ra còn không bằng sự trống rỗng Tiêu Lăng Phong thầm nghĩ đầy rượu cợt Tiêu Lăng Phong Nhìn anh đột nhiên mất mát Rượu đình có mấy phần nghi ngờ Tôi không sao Tiêu Lăng Phong trở lại bên giường bệnh ngồi xuống Lâu nay đường cát nguyên vẫn luôn sống ở trong bệnh viện Làm sao đột nhiên lấy mắt đi như vậy chứ Nguyên nhân của sự kiện này là gì đây Hôm nay có tin tức gì mới không Tôi làm sao có thời gian để mà xem tin tức chứ Lời nói của Diệu Tinh có chút đánh đá trình Diệu Tinh Đã có ai từng nói cho em biết điều này hay chưa Em không thích hợp với việc nói dối đâu Tiêu là phóng hiếp mắt Quan sát Diệu Tinh Chứ rất mạnh mẽ, mãnh liệt nói cho anh biết Nhất định ở trong chuyện này đã có sự khác thường gì đó Chẳng hạn như Hôm nay đột nhiên có người đến mượn chiếc laptop của anh Rồi bác sĩ cũng đến tận nơi Để đồ thuốc cho anh Y tá cũng không đi ra ngoài Thậm chí, ngay cả Diệu Tinh Người luôn hẳn anh cũng đột nhiên trở nên hiền lành Em có chuyện gì đó gạt tôi đúng không? Tiêu Lăng Phong tiến lên dồn ép Diệu Tinh đến một góc tường Tôi, tôi không có Trình Diệu Tinh đã coi nói với em hay không? Những khi mà em nói dối Ngón tay em sẽ xứt lại rất chặt Tôi đều có Giọng nói của Diệu Tinh trời cao lên thêm mấy phần Sau đó cô như trời dạ Giấu luôn thay vào sau lưng Em còn dám nói không có sao chỉ Diệu Tinh Tiêu Long Phong cắn răng Kéo Diệu Tinh vào trong ngực mình Tốt nhất là em hãy nói thật cho tôi biết Tôi cũng đã nói rồi không có mà Diệu Tinh có chút gáp gáp Được lắm Tiêu Long Phong gật đầu Giải mất đi ra ngoài Tiêu Long Phong anh định làm gì vậy Diệu Tinh đuổi theo đi ra bên ngoài Thiếu ra hãy không thể đi ra ngoài được Người viện sẽ nghe thấy tiếng la của rượu tinh Cũng chạy rất nhanh tới Tránh ra Tiêu Lăng Phong cắn răng Thiếu ra, ngài đừng nên gây khó khăn cho chúng tôi Lão ra đã dặn dò chúng tôi rồi Không được phép để cho ngài rời khỏi vòng bệnh Nhưng mà hôm nay tôi lại rất muốn nhìn xem Lý do gì mà mấy người cứ cố tình ngăn cản tôi như vậy Tiêu Lăng Phong đã đoán chừng Chắc chắn mọi bọn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net